Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 9 của tiểu thuyết Xếu đầu mùa, tác giả Gingis Aymathov Sang ngày thứ 3, những mũi cày đang đánh thức mảnh đất ác dai Đã là ngày thứ 3 những người thợ cày không ngớt miệng la hết dục dã như chú ngựa của mình Một luống đất màu nâu sẫm Vừa mới được người lính đổ bộ ác dai dưới lên Nằm gọn trên cánh đồng Công việc đã bắt đầu đem lại kết quả rõ rệt Làm vui mất mọi người Bây giờ tất cả chỉ còn tùy thuộc vào thời tiết. Trong khoảng không gian bao la dưới chân dãy núi Manas vĩ đại, lâu lâu vẫn ngự trị một sự tĩnh lặng vĩnh hằng chưa hề bị một người nào phá vỡ. Thảo Nguyên ác sai khởi nguồn từ đây. Trên dãy đất bao la hoang vu của Thảo Nguyên, những cỗ ngựa cày trông giống như những con bọ dừa bé xíu đang bỏ chậm chạp. Để lại phía sau những vết đất dài tơi sốt. Hiện giờ ở đây chỉ có ba chiếc cày đang làm việc, August và kubat phải ở lại bản vài ngày để hỗ trợ việc bừa đất cho lúa thu kịp thời giữ lại độ ẩm cho lớp đất trồng rõ ràng đó là công việc quan trọng và khẩn cấp nhưng ở Akzai thời gian cũng không chờ đợi để có thể cày hết khu đất đã được đánh dấu tất cả đội quân đổ bộ phải cày liên tục suốt từ sáng đến tối nếu không sẽ chẳng thế nào kịp và mọi công sức đổ ra sẽ vô ích Zuntamarat lo lắng chờ đợi từng ngày hai bộ cày còn lại Người ta đã hứa hẹn đủ chuyện và chính vì vậy mà Suntamurad đã phải cãi nhau với ông đội trưởng Sorkis cãi nhau một trận này lửa. Bác nói lại với ông chủ tịch Kinalyev Cậu nói bảo ông ấy trực tiếp lên đây mà giải quyết lấy mọi việc. Chỉ có ba chiếc cây thì chẳng thể làm được gì cả đâu. Chúng cháu không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Còn ông lão Sorkis ông chẳng biết nói gì chỉ đưa tay lên vò đầu. Suntamurad hiểu rằng ông đội trưởng thông minh và hiểu biết ấy cũng đang gặp biết bao khó khăn ở nông trang. Ông cũng muốn thực hiện tất cả những công việc một cách kịp thời, đến nơi đến chốn theo kế hoạch đã vạch ra. Nhưng công việc thì cứ như nước sôi lửa bỏng. Bao nhiêu việc cần kịp thời hoàn thành trong mùa xuân, thế mà cứ sở đến cái gì, thì hoặc là không có nhân lực, không có sức kéo, hoặc là không có thực phẩm. Đúng là đầu đưa ra thì đuôi phải thụt lại. Hôm qua, ông lão đã ngồi đây và tính toán mãi, Trong bản đang là thời kỳ đói kém, tất cả mọi nguồn dự trữ đều đã gần cạn. Thế mà đến gần phụ thu hoạch thì còn xa, súc vật gầy tọp đi, nhiều con đã chết vì đói. Nhưng chẳng ai muốn sẻ thịt. Để mua một cân thịt cho người ốm, phải đi mãi ra tận chợ. Mà giá một cân thịt bây giờ, tương đương với giá cả một súc thịt lớn trước kia. Vậy mà người ta vẫn cứ phải đi, không những chỉ đi bằng xe, bằng ngựa mà người ta còn phải đi bộ một chặng đường dài 30, 40 cây số. Những con ngựa cưỡi bây giờ chắc gì đi nổi một chặng đường như vậy, vừa ra khỏi bản là ngã gục bên đường. Chỉ có những con ngựa kéo phục vụ cho việc gieo hạt là còn khỏe. Nhưng cho dù là đàn ngựa còn tốt, thì liệu chúng có còn chịu được bao lâu với công việc nặng nhọc, vất vả như vậy? Lúc nào cũng nghĩ về những chuyện ấy thì quả là đáng sợ. Nhưng tai họa khủng khiếp nhất vẫn là chiến tranh. Mà cho đến nay chẳng ai biết được Khi nào thì chấm dứt Chỉ có một điều ăn ủi duy nhất Một niềm hy vọng khôn nguôi Là quân ta đã bắt đầu giành được Những chiến thắng đối với quân Đức Đang ruồn chúng lại, đang đuổi chúng Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm Thời tiết có vẻ dễ chịu Mặc dù vẫn còn những đám mây Nhưng mặt trời thỉnh thoảng đã ló dạng Trên đỉnh núi Nhưng dần dần bầu trời trở nên vẩn vũ U ám Đến trưa, trời bỗng tối sầm lại và trở lạnh đột ngột, chắc là sẽ có mưa hoặc tuyết. Xung quanh cảnh vật trở nên ảm đạm. Sau khi ăn trưa, những người thợ cày lại ra ruộng ngay. Họ mang theo những chiếc bao tải để chùm đầu phòng khi có mưa hoặc tuyết. Những đường cày lại tiếp tục hiện lên. Đi đầu là Suntamurat, theo sau cách cậu khoảng 200 bước là Anatay và cuối cùng là Okinbek, cách nó gần nửa phép xa. Hôm nay ở ngoài đồng chỉ có những người thợ cày ba người thợ cày và đằng trước là những ngọn núi hùng vĩ ba người thợ cày và đằng sau là thảo nguyên mênh mông ông chủ tịch tinarliev chỉ đến đây đầu hôm công việc của ông rất nhiều vì vậy ông phải phóng ngựa về ngay giao lại cho ông lão đội trưởng tiếp tục ổn định những công việc còn lại sáng nay ông sergey lại đi nốt để giải quyết tiếp hai bộ cày của august và kubatkul vẫn còn để lại ở bản Và thế là sáng ngày thứ ba Chỉ còn lại những chú thợ cày Cùng với những chiếc cày Với đàn ngựa Và với mảnh đất phải cày bằng sông Để có thể gieo và thu hoạch được lúa mì Để có thể nuôi sống được mọi người Đám dụng đang cày nằm ở chỗ khá xa Chỗ đóng chạy Nơi đó vẻn vẹn có một cái lều để ở Một đống cỏ trẽ ba Những bao lúa kiểu mạch Nơi đó bây giờ đã trở thành nhà của họ Ở nơi đóng trại Chỉ còn lại mỗi bà cấp dưỡng Bà giả suốt ngày ca cẩm cầu nhau. Nào là củi ướt, nào là thiếu cái này, cái nọ, thay vì phải chuẩn bị bữa ăn cho kịp thời. Ngoài đồng, người ta đâu cần gì nhiều. Chỉ cần một mỏ bánh mì dẹp và một bát canh nóng là đủ. Thế mà bà lão cứ cằn nhằn, nguyện rủa cuộc sống. Cứ như là đang bị một người nào đó trách mắng thậm tệ. Ở trong bản ít người biết bà, nhưng hình như bà là người ở nơi khác đến. Những người đàn bà khác chẳng ai có thể bỏ nhà cửa con cái mà đi được thế mà bà này đã đồng ý đi ác sai để kiếm ăn về đám thợ cày thôi thì mặc bà ta muốn ăn ra sao cũng được miễn là chuẩn bị bữa ăn cho đúng giờ thế mà bà lão cứ chạy ngược chạy xuôi chẳng kịp làm một cái gì mấy chàng thợ cày chẳng có lúc nào rảnh để giúp bà lão bởi lẽ con ngựa đâu phải là cỗ máy đâu phải là chiếc máy cày cứ bất công tắc là chạy Đầu phải cứ đổ đầy dầu vào thùng là làm việc được. Người thợ cày cũng phải làm việc cuồn cuột ngoài đồng như lũ ngựa. Sau đó lại còn phải lo cho chúng ăn, chúng uống, chăm sóc cho cả bộ tứ. Đến lúc lết về được đến lều là ngã quỷ. Sáng hôm sau, công việc cứ thế lại tiếp tục. Khó khăn nhất là việc thức dậy vào buổi sáng. Công việc chính của đám thợ cày là phải đảm bảo cho những chiếc cày làm việc liên tục. Đảm bảo cho những con ngựa phải đủ sức kéo cho đến cuối mùa xuân. Đó là điều quan trọng nhất, rất quan trọng. Ngày đầu tiên khi bắt đầu công việc cày vỡ, những con ngựa cứ bước được khoảng 10-20 bước là phải dừng lại để thở, nghỉ lấy hơi. Chúng thở phì phò, nặng nhọc. Lúc ấy, phải nhức lưỡi kẻ lên một chút, giảm bớt chiều sâu lật đất. Nhưng đấy chẳng qua chỉ là một biện pháp bất đắc sĩ, cho đến khi con ngựa quen dần với cái cày. Công việc cho đến hôm nay đã tiến triển rõ rệt, Bảy ngựa đã quen dần với nhau, cùng hợp sức vơn cổ, dạp mình nhịp nhàng đều bước, giống như những người kéo thuyền vẽ trên bức tranh ở sách giáo khoa. Từng bước, từng bước một, chúng kéo theo những chiếc cày, làm lật lên những tảng đất lớn. Nhưng thời tiết như cố tình chơi khăm, tuyết lại rơi đều, lấp lóa như những cụ bông trắng. Có nghĩa là mùa đông vẫn chưa làm xong công việc của mình. Nó quyết định nhắc nhở mọi người, hãy nhớ đến nó lúc chia tay. Mùa đông làm vậy quả là uổng công vô ích Đối với những người thợ cày Thì việc ấy lại càng không đúng lúc Tamurat kịp đội Lấy chiếc bao tải lên đầu Nhưng vẫn không tránh nổi những bông tuyết đang rơi Ngồi trên lưng chủ ngựa cày đi giữa Tay cua cua chiếc roi Trên không thúc ngựa Có lúc cậu phải nghiêng mặt bên này Lúc nghiêng bên kia Để tránh những cơn gió thổi thốc vào mặt Tuyết rơi dày ướt lèo nhèo Và nhanh chóng tan thành nước Những bông tuyết quay cuồng, lấp loáng quần quen cậu. trong màn tuyết trắng, những ngọn núi như bồng bềnh trên biển, rồi mờ dần và thế giới như đang khép lại, chỉ còn nghe thấy những tiếng la hét thúc ngựa cộng ra từ trong màn tuyết mở đục như tiếng chim kêu cứu. những mũi cày vẫn cứ tiếp tục cắm xuống mặt đất, lật lên từng tảng, từng tảng đất trên cánh đồng. những chiếc cày màu đen thấm lại hiện lên nơi chân núi nhấp nhô như những ngọn sóng. Lúc lại biến mất dưới thung lũng sâu Những chú ngựa dáng sức dập mình xuống lúng cày Giống như ở tư thế chui từ dưới đất lên Nặng nề lết đi từng bước, từng bước Những bông tuyết vừa chạm tới lưng ngựa nóng hừng hực Đang căng ra vì sức nặng, điển tan ngay Và trở thành từng vệt thai bên sườn Lũ ngựa quá vất vả Vì đất xẻo quánh lệ trơn như mỡ Thêm vào đó bộ đai thắng bị ngấm nước Cũng trở nên nặng hơn Lưỡi kẻ mắc kẹt vào trong lớp đất xèo quanh nhớt nhát ấy. Mặc dù vậy, vẫn phải tiếp tục cày. Ngày mai, khi trời hưởng nắng, những luống kẻ sẽ xe lại và khoảng đất vẫn đảm bảo đạt yêu cầu, không được bỏ phí thời gian. Lưỡi kẻ bỗng bị mắc kẹt, ngựa không đi được nữa. Sun Tamurat xuống ngựa cạo sạch tầng đất nhão bám chặt vào lưỡi cày, rồi cất tiếng gọi Anathai và Erkinberg đang cày ở phía sau. Cậu lại lách mình qua những con ngựa. Và đám dây thắng súng nước đến cạnh con ngựa đầu đàn, rồi lại nhảy lên yên, thúc ngựa đi tiếp. Tuyết vẫn rơi mãi không ngừng. Những cỗ ngựa cùng với những chiếc cày màu xám, như những con tàu bồng bềnh trên mặt biển tuyết trắng. Mọi tiếng động, cùng có âm thanh khác, dường như chìm đắm trong biển tuyết trắng vô bờ. Thỉnh thoảng trên cánh đồng lại vang lên những tiếng gọi nhau của các chàng thợ cày. Anatai! Erkenberg! Sontemurat! Trên mặt các cậu có những vệt nước, không rõ là nước tiết tan hay mồ hôi. Bàn tay cầm cưng ngựa phùng rộp lên, sắm nguyết kỳ lạnh và ướt. Hai bắp chân bị kẹp vào giữa hai bên sườn các chú ngựa, đang máy miết kéo cầy, cứ run cầm cập, đau muốt, chỉ muốn co lên một chút cho thoải mái, nhưng biết gác vào đâu. Mặc dù vậy, Sun Tamura hiểu rằng đằng sau cậu, bám theo từng đường cầy của cậu là Anathai và Erkinberg, rằng chúng chỉ có ba người với sáu lưỡi cày và các cậu không có quyền dừng lại sáu lưỡi cày ấy giữa ban ngày. Những lưỡi cày của các cậu vẫn tiếp tục bước trên mảnh đất ác sai, chỉ mong sao lũ ngựa chịu đựng được, không bị ngã gục. Sun Tamura thầm nói với chúng, "Hãy cố chịu đựng, hãy cố lên, những chú tuấn mã của thần Kamabata chẳng phải ngày nào cũng vất vả như thế này đâu. Hôm nay tuyết rơi, nhưng ngày mai sẽ không có nữa." Tiến lên, Tiến lên đi, hãy cố chịu đựng, những chú tuần mã của thần trong Bon Ata. Giáp hết đường kẻ này rồi, sau ta sẽ quay sang đường mới. Hãy cố lên tí nữa, đừng giảm bước. Ta không được quyền tháo kẻ cho bọn mi đâu. Chúng ta đã ra sức chăm sóc các bạn suốt cả mùa đông để các bạn giúp chúng ta việc này đây. Chẳng còn cách nào khác nữa, ta thúc các bạn đi trên những lớp đất mềm, đất cứng, các bạn vất vả thật đấy. Nhưng nếu không làm vậy, Thì sẽ chẳng có lúa mì Ông Lão Sơ đã nói Trước kia cũng thế Và sau này cũng vậy thôi Ông còn nói rằng bánh mì Mỗi một màu bánh mì đều thấm đựa mồ hôi Nhưng chẳng phải ai cũng biết Cũng nghĩ vì điều ấy khi ăn miếng bánh mì Mà chúng ta lại rất cần bánh mì Rất cần các bạn ạ Chính vì thế mà chúng ta đang ở đây Trên mảnh đất ác sai này Chát đa, Cậu là người anh em của tôi Cậu là con tuần mã đầu đàn của tôi. Cậu vừa kéo cày lại vừa phải mang tôi trên lưng nữa. Hãy tha lỗi cho tôi vì tôi đã dùng roi đánh cậu. Cần phải vậy. Cậu đừng giận tôi nhé. Chắc đa. Còn cậu, Chontoru, cậu đang đi bên trái ta trên cánh đồng hoang này và cậu vất vả nhất. Nhưng cậu là con ngựa khỏe thứ hai sau Chắc Cậu là con ngựa mà bố ta luôn luôn hãnh diện. Cậu có nhớ không? Lần chúng ta đi vào thành phố ấy Đã lâu rồi, chẳng có thư tư gì của bố cả Và điều ấy thật đáng sợ Nhưng các cậu là những chú ngựa Nên các cậu chẳng hiểu được điều đó Khi người ta đang chiến đấu ngoài mặt trận Mà chẳng có tin tức gì Thì thật đáng sợ Mẹ gửi hẳn đi nhiều lắm Vì lo lắng, phiền muộn Khi mọi người đang khóc than cho bố của tay Thì chính mẹ và cô giáo Incaman Apai Là những người khóc nhiều nhất Họ đều hiểu rằng Có chuyện bất hạnh gì đó đã xảy ra Nhưng chẳng ai dám nói về điều đó Họ biết cả Này, này, Chonturu Ta không cho phép cậu được đồ hàng Tiến lên, Chonturu Hãy giữ vững Còn cậu, chú đuôi trắng Cậu cũng là người anh em của ta Cậu đang đi phía bên phải Giữa bộ đai thắng Cậu phải cố kéo thật mạnh Vì cậu và Chapda là những con ngựa đi giữa Cậu là một chú ngựa đẹp Có đuôi trắng khác thường Nhưng cậu đừng có đầu hàng, nghe chưa? Không được nản trí. Ta không cho phép cậu tụt lại phía sau. Nào, nào, đuôi trắng. Cậu không được phụ lòng tin của ta. Người anh em nâu sẫm của ta, cậu là một chứng ngựa tốt và giản dị. Khi ta chọn cậu vào bộ tứ này, ta đã đặt bao hy vọng vào cậu. Cậu là một con vật biết làm việc và tính nết hiền lành. Ta quý trọng cậu. Cậu đi phía ngoài cùng. Vì thế lúc nào cậu cũng thấy rõ mọi chuyện. Và qua cậu, người ta có thể đánh giá công việc của chúng ta, nâu sẫm mạ. Ta sẽ không bao giờ xúc phạm đến cậu. Chỉ có điều cậu phải kéo, kéo thật hăng vào, không được bỏ cuộc. Ta hứa với cậu, khi nào chúng mình kết thúc công việc cày bừa, xeo hạt ở ác sai và trở về bản, cậu sẽ vẫn được đi ở phía ngoài cùng để mọi người nhìn thấy cậu. Chúng ta sẽ đi ngang qua nhà cô ấy, để khi cô ấy chạy ra đường, cô ấy sẽ nhìn ngay thấy cậu. Người anh em nâu sẫm mạ. Thế là ta chẳng được gặp cô ấy trước khi lên đường. Nhưng ta vẫn giữ chiếc khăn của cô ấy tặng bên người đây. Khăn luôn luôn bên ta, không bao giờ phải dầm mưa, dãi tuyết. Ta ngày đêm nghĩ đến cô ấy, làm sao mà không nghĩ tới nàng được. Nếu ta không nghĩ đến nàng nữa, thì tất cả sẽ trở nên trống rỗng, và cuộc sống đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nào, nào, những chú ngựa của thần Campa Ata, hãy cùng nhau tiến lên, tiến lên, nào, nào. Tuyết vẫn còn rơi, rơi mãi. Những bông tuyết ướt lạnh làm sao? Chúng mình đã ướt hết từ đầu đến chân rồi, mà gió vẫn còn thổi. Giá mà bà cấp dưỡng của chúng ta nhớ đến việc lấy những chiếc khăn ngựa che cho đống cỏ thì tốt biết bao. Nếu bà ấy không nghĩ ra, thì đống cỏ sẽ ướt hết, và mọi chuyện sẽ hỏng bét. Lúc ấy ta còn biết lấy gì cho các bạn ăn. 12 chú ngựa chứ ít đâu. Đáng lý phải dặn bà ấy trước lúc đi làm mới phải. Ta quên mất. Ở đâu có đoán được tuyết sẽ rơi. Mà bà ấy đúng là một bà già kỳ lạ. Cặp mắt của bà sao mà tinh thế? Những con ngựa của chúng ta, ai cũng phải khen, nhìn mãi không chán mắt. Đúng là những con ngựa tốt. Bà ấy công nhận, chúng được chăm sóc tử tế đấy chứ. Hai bên sườn mỡ màng dày tới hai ngón tay. Trước kia, những con ngựa như thế này, vẫn lời bà già ấy nói, người ta thường xẻ thịt vào những ngày rỗ chạp. Vào thời ấy, thịt ăn ê hề. Mà thịt ngựa phải nấu trong những cái chảo chứa được 40 thùng nước Rồi người ta hớt lâm mỡ ở trên Mỡ ấy gọi là ra dép Cái tên thật lạ Múc từ muôi đầy mang đến cho người ốm Chính bà ấy nói Người ốm mà được uống thứ mỡ ấy là khỏe ngay lập tức Đó là một bà già phàm ăn Cho nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mỡ Toàn nói gở về mấy con ngựa Thôi mặc sắc bà ấy Ở trường Ai cũng bảo là chẳng có điểm lành Điểm gở gì cả Chẳng qua đó chỉ là những lời nói láo Mặc sắc bà ấy muốn nói gì thì nói Miễn là chuẩn bị bữa ăn cho đúng giờ Mà hôm qua bà ấy đã làm cho bọn mình ngạc nhiên Vì món thịt dê rừng Chắc đó là con dê gầy dơ xương Nhưng dù sao cũng là thịt Bà ấy nói là có hai người thợ săn nào đó Từ trong núi đi ngang qua rẽ vào lều sửa Và để lại cho một phần thịt săn được Cảm ơn những người thợ săn Đúng là những người am hiểu phong tục Họ muốn lần đi săn khác sẽ thu được kết quả Vì vậy, họ đã chia một phần thịt cho những người gặp đầu tiên. Mà chúng ta rõ ràng là những người đầu tiên họ gặp trên đường từ trong núi ra. Quanh đây còn ai nữa đâu. Dù có phi ngựa khắp núi, khắp Thảo Nguyên, cũng chẳng gặp được người nào. Tuyết vẫn cứ rơi, rơi mãi không ngớt. Mệt quá rồi. Lũ ngựa dừng lại, thiệt sức. Sun Tamurat nhảy xuống. Vất vả lắm cậu mới đứng vững, đôi chân tê dại vì bị ép quá chặt. Cậu lảo đảo quanh cỗ ngựa như người xe rượu. Cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn những con ngựa đầm đìa mồ hôi, đang đứng run lập cập và thở nặng nhọc, đứt quáng. Khắp mình chúng suốt từ tai đến chân đều ướt đẫm. Sun Tamorad buộc ra một tiếng gen vì thương xót. Trong khi đó, tuyết vẫn cứ rơi mãi, rơi mãi. Rồi ngay trên những cái lưng đang bốc hơi của lũ ngựa, Sun Tamorad quàng cái bao tải ướt súng trên đầu xuống và bằng đôi tay tê cóng vội vã tháo dây thắng, rồi sau đó không kìm được nữa, cậu khóc nấc lên, ôm chặt lấy cổ con cháp da, vừa khóc cậu vừa thì thào. Tha lỗi cho tao, tha lỗi cho tao. Cậu cảm thấy nơi đầu môi mùi mồ mù hôi ngựa mặn chát, ấm ấm. Ê, Sun có chuyện gì thế? Anatai đang bám sát ở đường cày bên cạnh, cất giọng hỏi. Thôi, tháo ngựa đi. Sultan đáp lại. VTC nào?